Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net còn đã không yêu cầu cha yêu con Nhưng ít ra Cho con một câu tán tử rất khó sao Đôi mắt sáng lạnh kia đốt sáng thật lâu In sâu vào trong tâm của hắn Làm cho hắn trống không Trong đầu rung chuyển Rồi lại làm cho hắn không hiểu ra ánh mắt Những năm gần đây hắn đối với nó Tạo thành bao nhiêu tổn thương Không ngừng dèm pha Không ngừng muốn nó trở thành một người khác Thậm chí dùng mọi lý do để làm cho nó hết hy vọng. Kỳ thật hắn đã sớm hiểu chính mình đối với tiểu thảo không có quyến luyến. Hắn vẫn nguyện vì tỷ ấy đi vào nơi nước sôi lửa bỏng. Nhưng đây chẳng qua là yêu thương của em trai đối với tỷ kính yêu. Mà nó, con mẹ luôn khóc luôn cười đến kinh tiên động địa, mới thật sâu chiếm cứ ở trong lòng hắn. Nhưng hắn vẫn cố gắng coi thường sự thật này, đem nó mà liên tục tổn thương. Hắn rốt cuộc, là làm sai bao nhiêu chuyện, nhưng mà hắn luôn là cây ngay không sợ chất đứng trách mắng nó, muốn nó cúi đầu, hắn như vậy thì khác gì là một kẻ bảo tù chứ? Còn chỉ cần duy trì tốt con là được rồi, không cần ủy khuất chính mình. Hắn muốn ôm nàng vào trong ngực an ủi, lại bị nó tránh ra. Còn làm công được. Nàng gạt đi hằng lệ, nhưng mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Không cần để ý đến con. Chào màu tìm một người đem gạo con đi Con van cha đó Muốn nàng có thể giống như trước kia sao Lại không muốn yêu hắn sao Nàng không có lợi hại như vậy Nàng muốn duy nhất có thể là cách xa hắn thật xa Để chắt đứt những ý niệm không có Ở trong đầu của mình Hành động cô lời nói của nó Đều nêu lấy tâm của hắn Nghĩ đến hắn cười như vậy mà mất đi nó Thì một cố xúc động Làm cho hắn cản rộng róng to Tả tuyệt Sẽ không gặp con ra ngoài Ý thức được chính mình nói gì, đoàn một khúc không hăng chấn động, trong phút chốc vắt ngang trong lòng lập tức tàn đi. Hắn đột nhiên phát hiện mình không chỉ là đi lầm đường, mà như vậy còn cậy mạnh không muốn thừa nhận sai lầm của chính mình. Sớm đã không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn lại không coi nó như là nữ nhi mà đối đái, bởi vì tự phủ, bởi vì không muốn thừa nhận cái ý chính mình. Định hắn không ngừng phủ nhận, phủ nhận đến chính mình cũng tin là thật. Dùng phong thái tự tin ngạo nghễ Để đem tình yêu của nàng mà vứt bỏ Hắn yêu cô bé Hắn coi nàng như là một nữ nhân Thật sâu để yêu Tiểu ngại đầu tiên là sừng sốt Sau đó bị ánh mắt của hắn Không tiếp tục ẩn nút tình cảm mà kích động Hắn không hiểu Hắn rốt cuộc nguyên ý thừa nhận Đối với nàng là có tình cảm sao Nàng ngừng thở không dám nháy mắt Cũng không dám Làm cho nước mắt vui sướng rơi ra chỉ sợ đây là một giấc mộc mà thôi. nàng cất tiếng hỏi. là vì cái gì? hắn muốn thỉnh sự tha thứ của nàng, nhưng lời nói đến bên miệng lại cứng lại. đoàn mộc hút khó có được lúc khốn quạnh quanh co như thế này. đột nhiên hiểu tình cảm của mình thành một cường lực đại đánh thẳng vào trong lòng, bỏ qua tất cả kiêu ngạo đối với nàng, thăng thắn là một ngọn núi cao khó có thể vượt qua, lại chống lại ánh mắt mong đợi của nàng. Xúc động mãnh liệt ngược lại Muốn đem hắn nốt hết Làm cho hắn một chữ cũng không nói ra lời Chả sẽ giống như trước Thương con Hắn chỉ có thể tránh mình Muốn ôm nàng vào trong ngực Không để cho nàng nhìn thấy Hắn đã bắt đầu đỏ mặt lên Hắn lại muốn rụt về sao Nàng không thể tin mà phát hiện điểm này Khi nàng làm nhiều như vậy Đem tôn nghiêm hoàn toàn bỏ đi Chỉ cầu hắn thẳng thắn nhìn vào tình cảm của mình Thì khó lắm sao Nàng không muốn hắn khôn núm Không muốn hắn than thờ khóc lóc Chỉ là muốn một câu nói của hắn Ngay cả như vậy Cũng không làm được sao Không nên đụng vào con Nàng lại một lần nữa tránh ra tay của hắn Tức giận mà trừng mắt với hắn Khi cha không có biện pháp trả lời vấn đề kia Thì cha cũng không nên đến gần con Nàng thờ phi phì đi Bỏ lại hắn đứng nguyên tại chỗ Lần này không chỉ là tình thế chuyển nghịch Hơn nữa còn là phong thủy luân truyền Đáng giật Hẳn câu nói kia ý tứ lại quá rõ ràng Nàng cần phải hiểu chứ Đoàn mộc húc lại cũng tuấn Lại vừa tức giận À não phát hiện mình lại làm hư chuyện Hết lần này tới lần khác Có người cố ý bỏ đá xuống tiếng Nếu không cũng đừng đến nơi ta đi tới Nếu không có thể có thể đầy đủ Nam chắc được thu phục ngay từ lần thứ nhất Làm cho người làm cha như ta Không dám xuất hiện đi đoàn một húc đã không có tinh tâm, lại phải duy trì về mặt điểm nhiên như không. tối tao quay đầu, trường thấy thần phụ nhàn nhã bước tới. Nếu như... nghe chuyện hot nhất tại đọc